Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Máu trên ngoài của tần ngữ nghe Cô gái trẻ tháo khăn lụa Ở trên cổ xuống Giúp ngữ nghe băng lại vết thương Nhìn vết thương hình như là rất sâu Tôi phải nhanh đưa cô đến bệnh viện Nhưng mà nơi này không gọi được xe Cô cố gắng một chút nha Không, không cần đến bệnh viện đâu Tôi có một mấy bạn Ở gần đây mà anh ấy là bác sĩ Vậy thì tốt quá rồi Cô cố gắng chịu đựng một chút Nói cho tôi biết đường đi đến Tốt nhất là cho tôi địa chỉ Đừng ở đây tôi cũng biết tương đối là nhiều. Ngộ nhớ cô ngất dìu rồi tôi có thể tìm đến nhà bạn của cô. Tần Ngữ Nghê lấy quyền sổ ghi chép ở trong túi sách ra rồi đưa địa chỉ cho cô gái. Cô gái cầm lấy địa chỉ rồi gật đầu một cái. Đi thôi. Cô gái vừa đỡ Ngữ Nghê, vừa nhìn địa chỉ từng bước từng bước đi về phía nhà của Mạnh Vĩ Giác. Trong lúc mềm măn, Ngữ Nghê cảm thấy Mạnh Vĩ Giác ôm cô vào trong nhà. Ánh mắt của hắn tràn đầy sự lo lắng. Hắn nhẹ nhàng xử lý vết thương giúp cô, chỉ sợ sẽ làm cho cô đau Hắn còn cẩn thận dùng khăn lông lo mặt giúp cô. Loại cảm giác này thật là đẹp. Cô muốn tỉnh lại, tận mắt nhìn thấy tất cả. Chỉ là cô không thể làm gì được. Nhưng cô cũng không buông tha, cố gắng mà mở mắt. Rốt cuộc dưới sự nỗ lực của cô, thì mắt cũng từ từ mở ra. Vĩ giác! Tần ngữ nghe muốn cử động, muốn ngồi dậy. Không nên cử động, ngoan ngoãn mà nằm xuống đi. Cẩn thận miệng viết thương lại vỡ ra đó. Bây giờ cô cảm thấy như thế nào? Sự tẩn ngữ nghe lại mạnh vĩ sát quan tâm cất tiếng hỏi. Tôi rất là khỏe, chỉ là bà vai rất là đau. Viết thương rất sâu, nhất định là rất đau rồi. Để tôi lấy thuốc cho cô uống, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ngữ nghe gật đầu một cái rồi cất tiếng hỏi. Cô gái kia đâu rồi? Mạnh vĩ sát nhìn về phía chiếc ghế lông rồi cười nói. Đã ngủ thiếp đi rồi, có vẻ là rất mệt mỏi cùng với hai người xấu rằng con lâu như vậy, lại mang theo tôi chạy trốn, đương nhiên là sẽ rất mệt mỏi rồi. Ngữ nghề đau lòng mà nhìn cô gái đang ngủ say kia, nhìn tần ngữ nghe mềm mạnh như nước, mạnh vĩ giác thật là vì cô mà đau lòng. Cô gái kia nói cho hắn biết, cô vì cứu cô gái ấy nên mới bị thương, thế nhưng cô lại nói giống như mình là gánh nặng. Nghĩ tới lúc hắn đi ra ngoài mở cửa, toàn thân cô để máu ngã vào trong ngực hắn, đã khiến cho hắn cảm thấy rất là sợ hãi. Không ngờ mới 2 ngày không gặp Vốn là một người đang khỏe mạnh liền biến thành bộ dạng này Hắn làm sao lại không đau lòng chứ Mặc dù không đáng sợ như trong giấc mộng của hắn Nhưng cũng làm cho hắn hoảng sợ Ngỡ nghề à Tôi đi rót cho cô một ly nước trái cây Cô chảy rất là nhiều máu Cần phải uống nước nhiều hơn một chút Nhân lung mạnh vĩ giác đi lấy nước Ngỡ nghề quan sát căn phòng một chút Đây là một gian phòng khách Trong phòng trừ những đồ nội thất cơ bản Thì cũng không có đồ trang trí nào khác cả có thể thấy được thường ngày không có ai sử dụng. Không ngờ cô có thể đi vào đây, cảm giác giống như là nằm mơ, không quá là chân thật. Lúc này mạnh vĩ giác bưng hai lý nước trái cây đi vào, hắn đẩy nước trái cây trên bàn trang điểm mép giường, rồi cẩn thận đỡ cô người dậy, bưng một lý nước trái cây đưa cho cô. Cô ấy có nói vậy sao? Hai kẻ dấu đó lại bắt cô ấy không? Ngựa nghề vừa uống nước trái cây vừa cất tiếng hỏi. Không nói, chỉ nói cô thấy cô ấy bị hai người kia bắt gặp. Hạp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, vì vậy đã bị một đau. Mới vừa rồi thật sự là rất nguy hiểm, chúng tôi suýt chút nữa bị hai người xấu bắt được rồi đó. Bây giờ khi nhớ lại, ngựa nghề cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm như vậy. Mạnh vĩ giác nghe cũng không nhịn được mà trách cứ. Cố quá là mạo hiểm rồi, chỉ vì lo cứu người mà cũng không suy nghĩ xem mình có bao nhiêu năng lực. Thật may là chỉ một đau, hơn nữa tôi lại ở nơi này, lại còn có người ở nhà nữa. Cũng bởi vì hắn ở đây nên cô mới xuất hiện ở chỗ này, Cũng mới có thể giúp đỡ người ta. Cầm lấy cái ly trỗng ở trên tay cô, Mạnh Vĩ Giác cất tiếng hỏi, Tại sao cô lại biết chỗ tôi ở chứ? À, là tôi giúp ba tôi đến nơi này thăm một người bạn, Chỉ là ông ấy đã dọn nhà rồi. Cô vội vã nói dối, Mặc dù là không có ý xấu, Nhưng trong lòng cảm thấy rất là ai náy Mạnh Vĩ Giác chưa kịp sinh lòng nghi ngờ, Thì cô gái trẻ đã đi tới. Cô đã tỉnh rồi. Ngỡ nghề cười gật đầu một cái Nhưng lời này cô là nên hỏi mới đúng chứ Ai nha Tôi còn chưa giới thiệu Tôi tên là Hà Lạc Còn tôi tên là Tần Ngữ Nghê Anh ấy gọi là Mạnh Vĩ Giác Cảm ơn cô nha Nếu không nhờ cô giúp đỡ Tôi đã bị bạn bỏ bắt đi rồi Thật là may không có gì nguy hiểm đa cả Hà Lạc vẫn còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực Có thể nói cho tôi biết Là đã xảy ra chuyện gì không Hà Lạc cắn cắn môi dưới Làm bộ đáng thương cất lời Là bà tôi đánh bạc nợ người ta rất là nhiều tiền. Không thể làm gì khác hơn là bán tôi cho quán triệu, lấy tiền trả nợ. Không ngờ hôm đầu tiên tôi đến bán triệu, đến gặp phải cảnh sát đi kiểm tra. Thật sự, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.